Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mà nhiều người thấy lắm Có điều chú đó rất hiền Không có nhát ai hết Chỉ là Cho mấy đứa Thấy Cái sự hiện diện của chú ấy thôi Lúc đó có bốn thằng bạn Trong băng nhạc của con Cũng có ở đó đứng đó để mà lấy xe về nữa Thì tụi nó đều nghe Thì mới vừa lúc nãy đây Tụi nó còn cười chế nhạo con Bảo con là bị chuyện, là bị qua mắt, là nhát gan, là sợ thần, uh, sợ quỷ, sợ ma gì đó. Bây giờ thì đứa nào đứa đó nổi da gà, da dịch lên hết chú Thảo ạ. Tụi nó bảo với con là từ nay, nó né sân khấu đó ra luôn. Có mời đến chắc cũng phải tìm cớ để mà thoái thác. Còn đây là câu chuyện thứ ba. Con xin đặt tên là Ngôi Mộ Trong Nhà. Cái nhà của con ở khi đó còn có một cái ngôi mộ nằm ngay trong nhà luôn chú ạ. Mà vừa bước vô nhà là thấy ngay cái ngôi mộ. Kể từ khi mà gia đình con dọn vào ngôi nhà ấy thì thấy rất nhiều hiện tượng lạ nó xảy ra. Bây giờ nói về mẹ con, mẹ con là một người yếu bóng vía. Mỗi đêm như vậy thì mẹ con đều bị cái bóng nó đè miết luôn. Còn đêm nào mà nó không đè mẹ thì nó quay qua nó lôi cái chân mẹ xuống giường. Đến nỗi mà ba con phải nằm ở ngoài rồi ém mẹ con vô nằm ở trong góc. Trước cái tình cảnh như vậy, ngoại con dạy là bây giờ lấy dao để ở dưới gối nằm. Mà nói thiệt với chú nghe, nhà có bao nhiêu cây dao đều lấy ra hết. Cái thì để dưới gối, cái để dưới nệm, dưới chiếu. Vậy đó mà bị lôi thì vẫn bị lôi. Còn anh ba con thì lúc nào khóc thì không khóc. Cứ hãy đúng 12 giờ khuya là khóc. Mới đầu thì cứ nghĩ là con nít thì khóc là chuyện bình thường. Nhưng mà nhà con để ý, hãy cứ đúng 12 giờ khuya là vừa khóc mà vừa chỉ vào cái tường kia, nó kìa, nó kìa rồi khóc. Khi lớn lên được một chút thì anh ba con có chơi với một người anh bạn gì của con anh bạn gì này cũng trạc tuổi anh ba. Khi hai anh em chạy giỡn thì anh ba con mới đứng lại nhìn. Tại vì thấy ở dưới cái bàn có một người ngồi co ro, xõa tóc dài mà đưa tay lên để mà che mặt nữa, giống như đang trốn ở dưới đó. Rồi cái người anh bạn gì của con mới chạy lại hỏi anh ba con, nhìn cái gì vậy? Anh ba con đưa tay chỉ ở dưới bàn rồi hỏi: Không biết ai trong nhà mình mà núp núp dưới cái bàn vậy nè. Trong khi, Cái người anh bạn dì của con nhìn theo, Cái hướng anh ba con chỉ dưới bàn, Mà không thấy cái gì ở dưới đó hết. Còn cậu Út của con hồi đó có qua nhà con chơi, Rồi có ngủ lại qua đêm. Cậu Út có kể lại là tối, á, Trong khi cậu mới đang liêm diêm, Thì cậu thấy có một người nào đó bước vô nhà. Mà cái người này mặc đồ, Giống như quan lính hồi xưa vậy. Người đó đến bảo là đất đai ở đây là của họ rồi cái người đó đuổi cậu đi không cho ngủ lại trong nhà con nữa. Rồi một thời gian sau thì gia đình con đã bán căn nhà đó đi và chuyển đi nơi khác để ở thì không còn chuyện gì xảy ra nữa. Còn đây là câu chuyện thứ tư mà nghe được từ ngoại, dì chính và mẹ kể lại lúc còn nhỏ. Câu chuyện Tìm Nhân Thế Mạng Quê ngoại của con ở hóc Môn hóc Môn cái ngày đó thì dân cư không có đông như bây giờ đâu. Nhà cửa thì cách xa nhau thưa thớt lắm chú ơi. Ai mà muốn đi chợ hay là đi uống cà phê, đi ăn đều phải đi qua một đoạn đường khá dài thì mới có một địa điểm để mà, để mà buôn bán. Thì ở nơi đó có một quán bán nước nhỏ nhỏ thôi, chủ quán nước đó là ông Tư. Thì hôm đó ông Tư cũng buôn bán như mọi ngày bình thường. Tuy là nhà ở trong khu vực đó thưa thớt, nhưng mà có điều từ sáng sớm là người ta ở khắp các nhà ở xa xa cũng vậy, mới về đó tụ tập lại, ngồi uống nước, uống cà phê, ăn sáng nói chuyện cũng đông vui lắm thì ở kế bên quán ông tư có một cái giếng người dân nên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.